Thanh Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn nghe chuyện trong khung sở phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn có tên Cô dâu nuôi từ bé của tác giả Hoàng Chi. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi quay lại thì thấy là Ngô Tổng, ông ta đang đi cùng người lần trước tôi gặp, hai người đến gần chỗ tôi. Chào Ngô Tổng, tôi lên tiếng hỏi ông ta, nhìn tôi cười ông ta nói. May quá, hôm nay gặp được cô ở đây, tôi đợi bữa cơm cô mời mà đội hoài không thấy. Ông ta nhắc đến làm tôi áy náy vì tôi đã quên mất việc đó. Đang không biết nói gì thì ông ta đã mở lời trước. Sẵn dịp gặp nhau đây thì tôi có thể mời cô bữa sáng được không? Ông ta đã mở lời trước vậy rồi. Thêm lần trước, cũng nhờ ông ta giúp đỡ tôi chuyện anh Gia Khiêm, nên tôi không thể từ chối đề nghị của ông ta được. Tôi mỉm cười gật đầu. Vậy cũng được. Nghe tôi nói thế, thì ông ta quay qua nhìn người đi cùng. Anh ta như hiểu ý mà gật đầu rồi đi trước. Sau đó, ông ta nhìn tôi nói, Mời cô. Tôi đi theo ông ta lên tầng trên, nơi đây khá thoáng mát view lại đẹp vì cửa sổ toàn bộ làm bằng kính trong suốt nên có thể ngắm cảnh ở bên ngoài tôi theo ông ta đi đến một bàn ngồi xuống ông ta ngồi đối diện tôi rửa hỏi cô muốn ăn gì tôi vừa ăn cùng tú chi xong có hơi no nên không thể ăn thêm được nữa nên nói nói thật tôi mới ăn sáng cùng bạn vừa xong thì gặp ông nên tôi không thể ăn nổi nữa cho tôi ly nước cam là được ông ta cười gật đầu với tôi Người đứng bên cạnh liền đưa tay vẫy người phục vụ đi đến căn dặn. Khi người phục vụ bưng đồ ăn ra thì ông ta đưa ly nước cam cho tôi. Còn ông ta thì uống cà phê đen, còn có thêm phần sủi cảo nóng thơm. Tôi cũng chẳng thấy lạ vì ông ta là người Hoa nên ăn những món đó là đúng. Cô có hài lòng với món quà gặp mặt tôi gửi cho cô không? Tôi nhìn ông ta ngẩn ngơ. Quà gì chứ? Đang không biết trả lời sao thì ông ta lại nói tiếp. Hình như cô không nhớ rồi. Cũng đúng tại trên phong vì tôi không có để tên của mình. Lúc này tôi sực nhớ lại. Thì ra cái thẻ USB lần đó là của ông ta gửi đến. Vậy chiếc thẻ đó là của ông à? Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nhờ nó tôi mới vạch mặt được người xấu. Không có gì đâu. Đó chỉ là món quà nhỏ mà thôi. Nó giúp được cô tôi cũng thấy vui. Dù gì tôi cũng phải nói lời cảm ơn ông. Vì ông đã giúp tôi mấy lần rồi. Mà ông ăn sáng đi. Ông ta cứ nhìn tôi, ánh nhìn đó làm tôi không được thoải mái. Nghe tôi nói thì ông ta mới cầm đũa lên, gắp một miếng sủi cảo lên miệng rồi nói. Đây là món tôi thích nhất, nhưng đã lâu rồi tôi không tìm được mùi vị quen thuộc giống với vợ tôi nấu. Nghe ông ta nhắc đến vợ, tôi biết ông là người thâm tình. Tôi thầm ngưỡng mộ vợ ông ta nên buột miệng nói. Ông quả thật rất thương vợ mình. Qua mấy lần nghe qua chuyện ông nói tôi biết tình cảm ông dành cho vợ mình sâu đậm như thế nào. Mà ông đã tìm được con gái mình chưa? Vẫn chưa. Đúng là tôi rất yêu cô ấy. Có lẽ trên trời cô ấy thương tôi vì quá cô đơn nên đã đưa một người giống cô ấy đến để an ủi tôi. Tôi chạm vào ánh mắt kỳ lạ của ông ta kèm theo câu nói đó không khiến tôi suy nghĩ. Ông ta đúng là doanh nhân nên khá nhạy bén. Biểu cảm của tôi đã không qua được mắt ông ta Cô rất giống vợ tôi Một câu khẳng định của ông ta làm tôi căng thẳng Tôi không nghĩ ý ông ta giống như tôi đoán Nên chỉ cười nói Người giống người là bình thường mà Nhưng về ngoại hình lẫn tính cách giống đến như vậy Thì hơi hiếm gặp đấy Ý ông là sao? Không có gì Tôi có món quà muốn tặng cô xem như quà ra mắt Ông ta nói xong thì quay qua nhìn người đứng bên cạnh Anh ta liền lấy ra cái hộp nhỏ đặt lên bàn Của ngài đây ạ Ông ta cầm lấy rồi mở ra Bên trong là chiếc nhẫn kim cương rất to và lấp lánh Tôi đang không hiểu chuyện gì Thì ông ta đưa về phía tôi nói Tặng cô, mong là cô sẽ vui Món quà đắt giá như thế, quả thật tôi không dám nhận Thêm qua cách nói chuyện nãy giờ Tôi cảm nhận ý ông ta không đơn giản như vậy Nên tôi thẳng thừng từ chối. Xin lỗi, tôi không thể nhận món quà lớn như thế. Tôi cũng có lời muốn nói rõ. Chuyện ông giúp tôi thì tôi biết ơn. Nhưng tôi nói luôn, tôi là người đã có chồng. Nên mong ông đừng có suy nghĩ quá giới hạn. Còn ông nói tôi giống vợ ông thì tôi nghĩ mình không có diễn phúc lớn như vậy đâu. Nên tôi mong ông hiểu rõ. Thôi, tôi còn có việc tôi xin phép đi trước. Lần nữa tôi xin cảm ơn ông. Nói xong tôi đưa hộp quà về phía ông ta. Rồi cầm túi sách đứng lên rồi rời khỏi đó Ông Khải Hoàng nhìn theo bóng uyên lam giận khuất Với ánh mắt phức tạp Ông không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy Cũng nhạy cảm mà nhận ra ý tứ của ông Một người như cô rất đáng để ông chinh phục Nhưng con đường này cũng rất khó khăn Dù vậy cũng không làm ông chùn bước Quá nửa cuộc đời có chuyện gì mà ông không từng trải Trên thường trường bao nhiêu việc còn khó hơn Ông vẫn vượt qua mà đạt được thành công Vì thế đây cũng được xem như là một mục tiêu mà ông nhắm đến. Ngô Tổng, có cần đuổi theo không ạ? Không cần đâu. Lúc này ở gần đó, ông Chiết vốn được tin ông Khải Hoàng có mặt ở đây nên muốn tìm gặp để nhờ giúp đỡ. Nhưng ông lại vô tình thấy cảnh vừa rồi. Trong đầu ông lẽ lên suy nghĩ nguy hiểm mà nhìn theo Uyên lam nở nụ cười toan tính. Sau đó ông ta rời khỏi chỗ núp Thì đi đến gần bàn ông Khải Hoàng đang ngồi Sau ông ta lẩn trốn sự truy nã nên đeo khẩu trang che kín mặt Nhìn ông ta bây giờ tàn tạ hơn lúc trước rất nhiều Chắc do trốn chui trốn nhủi Nên bộ dạng ông ta trở nên thảm hại như vậy Khi gần đến thì người đứng cạnh ông Khải Hoàng Đã đưa tay ngăn lại nói Ông là ai? Chỗ này không phải chỗ ông muốn đến là đến Ông chết liền lên tiếng nói Ngô Tổng là tôi đây Tôi có chuyện cần nói với ông Ông Khải Hoàng nhìn đến thì liền nhận ra là ông Chiết Có phần chán ghét nhưng ông vẫn muốn nghe xem ông ta nói gì nên nói Cho ông ta qua đây Người đó nghe lệnh liền buông ông ta ra Thì ông Chiết nhào đến đứng gần ông Khải Hoàng nói Ngô Tổng, có gì ông nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu Ông Chiết liền nhỏ giọng cầu xin Xin Ngô Tổng, hãy giúp tôi số tiền đi ạ Tôi cần để rời khỏi đây Ông cũng biết bây giờ tôi đang trong hoàn cảnh nào mà. Ông Khải Hoàng lạnh lùng nói. Ông hãy cho tôi biết lý do để tôi giúp ông đi. Ông chết nghe vậy thì mặt cứng đờ. Quang hồi mới mở miệng nói tiếp. Dù gì trước đây tôi với ông cũng có hợp tác mà. Thêm tôi cũng giúp ông trong việc tìm con. Bây giờ tôi xa cơ thất thế. Không lẽ ông nỡ bỏ mặc Trong định nghĩa của tôi chỉ có hai từ sòng phẳng. Ông làm việc cho tôi thì tôi... Cho ông lợi ích Như vậy là đôi bên có lợi Còn bây giờ ông chẳng có lợi ích Cho tôi Thì mất gì tôi phải chịu lỗ chứ Ông chết tức giận mà nắm chặt tay Nhưng giờ phút này trong hoàn cảnh hiện tại Ông phải cố kìm xuống cơn giận này Trước đây dù ông ta cúi đầu Nhưng dù gì vẫn có trong tay chức quyền Còn bây giờ ông chẳng có gì Còn thêm là tên tội phạm Đang lẩn trốn Nếu không có gì thì tôi phải đi đây Ông Khải Hoàng đứng dậy định đi thì ông Chiết lên tiếng nói Tôi có thể giúp ông có được thứ ông muốn. Bước chân ông Khải Hoàng sững lại. Duy ông không hề quay lại, chỉ mở miệng cái tiếng. Vậy phải xem thứ ông đem đến có đáng để tôi bỏ tiền không đã? Sẽ rất xứng đáng, ông cứ chở đi. Sau đó ông Khải Hoàng đi mất hút thì ông Chiết cầm lấy mấy cái sủi cảo thừa trên bàn mà ăn ngấu nghiến cứ như bị đói nhiều ngày đến nỗi muốn mắc nghẹn Ông ta cầm lấy ly nước sẵn trên bàn mà ực cạn Rồi nhanh cầm đeo khẩu trang rồi đi ra khỏi đó Tôi rời khỏi nhà hàng thì bắt một chiếc taxi để về cao ra Ngồi trong xe nhớ lại những chuyện lúc nãy mà tôi không khỏi dùng mình Tôi không nghĩ ông ta là người xấu Nhưng tôi sợ những gì ông ta nghĩ về tôi Dù là có ơn với tôi Nhưng có lẽ từ nay tôi phải tránh xa ông ta thì tốt nhất Chẳng mấy chốc xe đã về đến trước cổng cao ra Tôi xuống xe rồi nhấn chuông cửa, tầm chút thì dì Mạnh từ trong nhà chạy ra mở cửa, thấy tôi thì hỏi Con về rồi hả, con mệt không? Nãy cậu chủ có gọi về tìm con đấy Dì con nói con ra ngoài với bạn rồi, nói cậu gọi cho con đi Thì cậu bảo gọi mà không ai bắt máy nên mới gọi về nhà Tôi nghe dì Mạnh nói vậy thì lục đục mở túi sách ra tìm điện thoại thì không thấy đâu cả Vậy là lúc sáng ra ngoài vội quá nên tôi bỏ quên trên phòng rồi. Dạ điện thoại con bỏ trên phòng nên cậu gọi không được. Để con lên phòng gọi lại cho cậu. Mà cậu có nói gì nữa không gì? Cậu dặn khi nào con về thì nhắc con uống thuốc. Lòng tôi ấm áp khi biết dù cậu bận nhưng vẫn nhớ lo cho tôi. Sau đó tôi theo dì mạnh vào nhà. Đến phòng khách thì tôi thấy trống quét nên hỏi. Bà ngoại đâu gì? Bà chủ trên phòng nghỉ rồi cậu phát thì ra ngoài chỉ có mỗi mình cô Quỳnh ở trên phòng, cô ta chưa gì đã hống hách ra lệnh bắt đem đồ ăn nước uống lên tận phòng, còn tỏ thái độ cứ như là mình là chủ ở đây vậy. bảo sao không xuống thì viện cớ bầu bì mệt, mà gì thấy sao sao ấy, mà gì cũng chẳng thích cô ta. sao là sao gì? như lúc sáng này cô ta kêu gì lên phòng dọn đồ đi giặt, thì gì thấy đồ cô ta có vết máu, sung y phụ nữ, con gái đến tháng vậy. Nhưng cô ta đang có thai Sao lại có cái đó được Tôi nghe dì mạnh nói thế Thì hơi nghi ngờ Trong đầu tôi lẽ lên ý nghĩ Nên tôi vội nói Chuyện này dì đừng nói với ai nha Sao vậy con Từ từ con tìm hiểu rõ rồi chạy tính sao Ừ dì biết rồi Thôi con lên phòng gọi cho cậu đi Để cậu lo Mà con muốn ăn trái cây hay uống gì không Để dì làm đem lên cho Dạ được rồi dì Con muốn ăn gì sẽ tự xuống lấy bây giờ con còn no lắm sau đó tôi đi lên lầu để về phòng mình lấy điện thoại gọi cho cậu chắc gọi không được cho tôi cậu lo lắm lúc tôi vừa đến tầng 2 thì đã chạm mặt con Quỳnh nó ăn mặc vẫn theo thói quen gợi cảm nếu không nói là quá hở hang còn cả mang giày cao gót nhìn nó không ai nghĩ nó đang mang thai đâu chợt vô ý nghĩ đó tôi cũng khẳng định điều mình suy đoán lúc nghe gì mạnh nói là đúng tôi định lướt qua nó luôn Thì nó đã lên tiếng Sọng đầy mỉa mai châm chọc Thím đi chơi về rồi đó hả? Tôi chẳng cần diễn kịch với nó để làm gì nên nói Ở đây đâu có ai khác Mày không cần phải diễn đâu Nó cười lớn rồi nói Mày thông minh lên từ lúc nào vậy? Dù tao không thích Nhưng dù gì ở đây Mày cũng vai vế lớn mà Tao không gọi đúng thì sao được Mà mày cũng thủ đoạn gây gớm quá Quyến rũ cả chủ tịch để làm chủ ở đây Tôi chẳng tỏ thái độ gì với nó vì nó không đáng. Thấy tôi im lặng, nó lại nói tiếp. Chắc mày dùng bộ mặt ngây thơ này để câu dẫn chủ tịch lên giường, rồi dùng cái bụng bầu để giữ chân chủ tịch chứ gì. Chắc mày không ngờ tao cũng bước chân vào nhà này đâu nhỉ. Hơn nữa, tao lại đang mang thai. Anh Phát lại là cháu nội đích tôn của cao gia này, nên mày biết con tao là gì rồi đấy. Con Quỳ vừa nói vừa đưa tay đặt lên bụng bằng phẳng của mình mà lên giọng tự đắc. Cái sự giả tạo của mày sớm cũng bị lột ra thôi, nên mày cứ dáng chờ đi. Nó hơi trột dạ mà nói. Giả tạo gì? Mày đừng ghen tị với tao, mày đi đặt điều xàm bậy, không thèm nói với mày nữa. Ném cho tôi câu đó, rồi nó ngoe ngoẩy bỏ đi xuống dưới nhà. Tôi định trở lên phòng, thì chợt trong đầu nảy lên ý định. Tôi đi nhanh đến phòng nó và thảnh phát. Thấy cửa không khóa, tôi liền mở cửa đi vào. Bên trong phòng bể bộ tổ ăn thức uống lung tung, đúng với tính cách làm biếng của nó. Tôi đi nhanh vào phòng tắm, thấy cái sọt rác để bên hốc, liền mở ra xem, thì thấy bọc đen vứt bên trong. Tôi không ngại bẩn mà lấy lên xem. Đúng là như tôi nghĩ, bên trong chính là miếng bằng vệ sinh đầy máu. Vậy là nó không mang thai, nó đã nói dối để được bước vào đây. Không biết Thành Phát có biết hay không, hay là hai người họ có âm mưu gì đó. Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ mục đích của hai người đó mới được. Không thể ở đây lâu, vì hai người họ có thể về bất cứ lúc nào, nên tôi bỏ lại bọc đen vào thùng rác, rồi rửa tay sạch sẽ mới rời khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đi, vô tình tôi thấy cái gói bột gì màu trắng còn có chút bỏ đầu giường. Tò mò tôi cầm lên xem. Theo trực giác cho tôi biết, đây không phải thứ bình thường, nên tôi cầm đi luôn, để nữa cậu về tôi hỏi cậu khi trở lên phòng của mình rồi, tôi mới thở vào nhẹ nhõm, hít thở sâu, lấy lại sự bình tĩnh, rồi tôi đi tìm điện thoại. nhìn quanh, thì tôi thấy được điện thoại của mình để chỗ bàn để đèn ngủ. tôi đi đến cầm lên mở ra xem, thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cậu. tôi liền bấm gọi lại. bên kia vừa giao chuông thì cậu đã nghe máy. sao tôi gọi em mãi không được vậy? cậu nói với giọng hơi lo. tôi liền nói em ra ngoài ăn sáng cùng tú chi. Nhưng bỏ quên điện thoại ở trong phòng Vậy em mới về à? Dạ em về nghe gì mạnh nói cậu có gọi Nên lên phòng em gọi cậu liền đấy Ừ em đi có mệt lắm không? Mà em đã uống thuốc chưa? Em không mệt Giờ em chuẩn bị uống đây Ngoan em uống đi Chiều tôi về sớm À mà cậu Em có chuyện gì hả? Tôi đang chuẩn bị vào họp Tôi định kể cậu nghe chuyện con Quỳnh giả mang thai Nhưng cậu đang gấp Nên thôi, để cậu về tôi nói luôn cũng được. Dạ không có gì, thôi cậu họp đi. Ừ, em uống thuốc rồi coi nghỉ ngơi nha, tôi nhớ em lắm. Tôi mỉm cười hạnh phúc mà nói. Em cũng nhớ cậu. Sau đó thì tôi tắt máy rồi đi lấy thuốc uống. Cảm thấy hơi buồn ngủ nên tôi đến giường nằm, định chợp mắt chút, không ngờ lại ngủ đến tận chiều. Lúc tôi thức dậy thì đã 5 giờ chiều, tôi ngồi dậy không nghĩ là mình ngủ nhiều vậy. Tôi thấy cũng đến giờ cậu về rồi, nên soạn đồ đi tắm cho thoải mái để còn đón cậu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, thì điện thoại tôi đổ chuông tin nhắn đến. Mở ra xem thì thấy là số lại nhắn đến với nội dung. Ra ngoài cổng có người cần gặp. Tôi thấy là ai lại nhắn vậy? Nghĩ là chắc nhấn nhầm, tôi không mấy bận tâm. định bỏ điện thoại xuống thì tin nhắn lại tới. Lần này thì nội dung khác. Uyên Lam, ra cửa cổng đi, tao đang đợi. Lần này nói rõ tên tôi chắc là người quen Không lẽ là Tú Chi Nhưng nó đâu phải số điện thoại này đâu Dù thắc mắc Nhưng tôi vẫn muốn xem ai tìm mình Nên lật đật đi xuống dưới nhà Lúc này chắc dì Mạnh đang chuẩn bị cơm ở phòng ăn Còn bà ngoại cao thì đang ngồi ở phòng khách uống trà chiều Tôi liền lên tiếng Mẹ Bà nhìn tôi rồi cười hỏi Con định đi đâu hả? Gần đến giờ cơm rồi đấy Dạ con ra trước cổng tí rồi vào ngay ạ Bộ có gì hả Dạ không có gì đâu ạ Thôi con đi nha Bà nhìn tôi gật đầu nói Ừ con đi đi Bà ngoại cao nhìn theo Uyên Lam đã đi khuất hẳn ra ngoài Mà cười rồi lầm bẩm. Chắc con bé ra cổng đón Tuấn Vĩ Đúng là vợ chồng trẻ có khác Luôn gần gũi cuốn quyết nhau Giống y như mình hồi còn trẻ Tôi đi thẳng ra ngoài cổng Nhưng lại không thấy ai hết Tôi mở cổng đi ra nhìn cũng chẳng có bóng người nào cả. Thật kỳ lạ tôi định xoay người trở vào nhà. Thì từ phía sau, có ai đó bịt khăn che lên miệng tôi. Cố dãy ruộng, nhưng càng người tôi càng lúc càng yếu mà mềm nhũn Mọi thứ trước mắt dần tối đen. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Ông chết sau khi đã bị thuốc mê cho Uyên làm, thì đưa cô lên xe mà chạy đi. Sau đó ông ta đã gọi điện thoại cho ông Khải Hoàng. Để ông ta sắp xếp cho ông một phòng ở khách sạn Vì hiện tại ông triết không thể thuê phòng được Vì nếu ló mặt ra Ông ta sẽ bị bắt ngay Và hơn hết trên người ông ta lại không có tiền Cùng với điều kiện cùng địa vị của ông Khải Hoàng Thì chuyện tìm cho ông ta một phòng ở khách sạn là quá đơn giản Sau khi đã thu xếp xong Thì ông Khải Hoàng cũng nhanh chóng đến nơi hẹn Để xem ông Triết muốn cho mình xem thứ gì Lúc này ở phòng 201 của khách sạn năm sao, ông chết ở trong phòng mà đi tới đi lui, cứ như đang mong đợi và có vẻ lo sợ căng thẳng lắm. Ông ta nhìn về Uyên Lam đang bất tỉnh nằm trên giường mà hiện lên ánh mắt thèm khát và ẩn chứa cả nỗi cầm hận vì chính cô đã phá hủy hết toàn bộ những thứ ông sắp công tính toán sắp đặt. Nhân lúc ông Khải Hoàng chưa đến, ông ta liền đến bên giường nhìn Uyên Lam, nơi cổ áo của cô hơi trễ xuống. Lúc ló ẩn hiện hai quả đào căng mọng, ông chết lẻ lưỡi ra với sự thèm thuồng đói khát. Khi tay ông ta chuẩn bị vuốt ve cặp đùi thon dài trắng mịn dưới lớp váy, thì cánh cửa phòng bật mở. Ông chết dừng lại hành động đó, quay đến thì nhìn thấy là ông Khải Hoàng. Ông ta liền cười nói. Ngô Tổng, cuối cùng ông cũng đã tới rồi, tôi đợi ông nãy giờ. Ông Khải Hoàng chẳng để ông ta vào mắt, vì ánh nhìn của ông ta đang hướng đến Uyên Lam nằm bất động trên giường. Ông đã làm gì cô ấy? Ông Khải Hoàng lớn tiếng nói Ông Chết hơi sợ nên nói À không có gì Tôi chỉ bị thuốc mê cô ta thôi Đây là thứ tôi muốn cho ông Ông thấy thành ý của tôi Có đủ chưa? Một cú đấm rất mạnh sáng thẳng lên mặt ông Chết Cùng giọng nói tức giận của ông Khải Hoàng Ai cho ông đụng đến cô ấy hả? Ông Chết bị đau Mà nhăn nhó mặt mày Đưa tay lên ôm bên má Nơi khóe miệng đã dì dòng máu đỏ Ông ta nút ngược vào miệng mình mà nói Tôi chỉ muốn giúp ông có được người trong lòng thôi Hiện tại cô ta đã yêu người khác Thì ông sẽ không có cơ hội Tôi chỉ là đang giúp ông thôi mà Chỉ cần ông chiếm đoạt được cô ta Thì hiển nhiên cô ta sẽ hoàn toàn thuộc về ông Còn tôi chỉ cần khoản tiền để rời khỏi đây Như vậy chẳng phải đôi bên cùng có lợi à Ông Khải Hoàng nghe xong thì im lặng trầm ngâm Qua lúc thì nói Ông ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi Vậy tiền tôi đâu? Bên ngoài có người sẽ dẫn ông đi lấy tiền. Từ nay biến khỏi mắt tôi. Ông chết mắt lóe sáng mà cười vui vẻ nói. Tôi biết rồi. Cảm ơn ngô tổng. Sau đó ông chết đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn mình ông Khải Hoàng cùng Uyên Lam ở trong phòng. Ông ta đứng nhìn Uyên Lam rất lâu. Thật sự cô quá giống với Thụy Bích người vợ mà cả đời này ông yêu nhất. Khi bước vào đây thấy cô bất tỉnh. Ông thật sự rất lo lắng và tức giận Ông chỉ muốn đánh chồng chết một trận Mới hạ cơn tức Nhưng khi nghe qua lời ông ta nói Ông cũng suy nghĩ lại Ông ta nói đúng Vì lần từ chối thẳng thừng trước đó của cô Đã cho ông thấy nếu dùng cách đơn giản Ông sẽ không bao giờ có được cô Chỉ bằng như ông ta nói Chiếm đoạt để cô thuộc về ông Dù có hơi tiểu nhân Nhưng ông sẽ dùng tất cả Để bù đắp lại cho cô Tiền bạc địa vị ông không hề thiếu Đứng nhìn cô qua rất lâu, cuối cùng ông cũng giả quyết định. Ngồi xuống bên cạnh, ông đưa tay chuẩn bị cởi bỏ đồ cô ra. Thì đập vào mắt ông là mặt Ngọc trên sợi dây chuyền cô đang đeo. Ông như chấn động mạnh, bàn tay run run cầm lên xem. Đây là thứ ông đã tặng cho Thụy Bích vào ngày ông trở về Trung Quốc. Đây chính là Ngọc gia truyền nhiều đời của gia đình ông. Nó là độc nhất vô nhị. Tại sao bây giờ nó lại trên người cô? Trong đầu óc ông, lóe lên ý nghĩ. Không lẽ cô chính là con gái của ông? Đúng rồi. sâu chuỗi lại mọi thứ, thêm cô quá giống với thủy Bích. Đang lẽ từ sớm ông phải đoán ra. Xém tí ông đã làm chuyện loạn luân rồi. Không thể chấp nhận được sự thật. Ông tự trách bản thân vô cùng. Ông đứng lên đi đến ghế sofa để tịnh tâm lại lòng mình. Bên trong đang nổi trận cuồng phòng dữ rồi. Tôi mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt tôi lúc này là không gian xa lạ. Tôi liền ngồi bật dậy. Đưa tay lên ngực mình để tự chấn an Nhìn trên người quần áo vẫn còn nguyên vẹn Thì thở phào nhẹ nhõm Tôi nhớ đến lúc ở trước cổng Thì vì ai đó bị thuốc mê Sau đó không còn biết gì nữa Nhưng đây là ở đâu Tôi đưa mắt ráo sát nhìn xung quanh Khi thấy ngô tổng ngồi trên ghế Cũng đang nhìn về phía tôi sững sốt tôi lắp bắp Sao? Sao lại là ông? Đây là đâu? Chính ông đưa tôi đến đây à? Tôi hoảng sợ mà đưa tay che lấy người mình mà phòng vệ. Ông ta nhìn tôi chầm chằm ánh mắt hiện lên thứ tình cảm gì đó đặc biệt. Ông ta đứng lên bước đi đến gần chỗ tôi. Theo phản xạ tôi la lên. Ông đừng đến đây, ông muốn gì chứ? Nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Tôi sợ hãi thụt lùi vào bên trong góc giường. Ông ta ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi, giọng hơi khàn mà nói. Ta không làm gì con hết, con hãy bình tĩnh. Sự hoảng loạn bao lấy tâm trí tôi Nên tôi không hề để ý đến lời ông ta nói Tôi sụt rủi nước mắt mà cầu xin Ông hãy để tôi đi đi Con nghe ta nói Cái mặt ngọc trên sợi dây chuyền con đang đeo Từ đâu mà có Tôi nghe ông ta nói thì đặt tay lên cổ mình Sờ mặt ngọc mà nói Thứ này là của tôi Từ nhỏ tôi đã đeo nó rồi Con từng nói con mồ côi đúng không Con không biết ba mẹ mình à Từ nhỏ Tôi đã là trẻ mồ côi rồi, tôi được cao gia nhận nuôi từ trại mồ côi. Chính nơi đấy là cho tôi cuộc sống mới, để tôi có được ngày hôm nay. Con có từng nghĩ tìm lại gia đình mình không? Đó là điều tôi luôn mong mỏi, nhưng càng lúc tôi càng hết hy vọng, có lẽ họ đã không còn nên mới bỏ tôi bơ vơ trên cõi đời này. Không phải, họ không hề bỏ con, chỉ là do ba không hề biết thôi. Ba vẫn luôn tìm kiếm con đó, con gái à? Tôi nhìn ông ta sửng sốt Gì mà ba, gì mà con gái chứ Ông đang nói gì vậy Tôi không hiểu gì hết Ba là ba của con đây Cuối cùng ba đã tìm được con rồi Tôi nhìn vẻ mặt hiện lên sự vui mừng của ông ta Thì có phần nghi hoặc Liệu những điều ông ta nói là sự thật Có đúng tôi là con gái của ông ta không Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn mong Mình tìm lại gia đình Nhưng giờ phút này nó đã thành sự thật Thì tôi lại không dám tin sao ông chắc tôi là con gái ông chứ Chính nhờ vào mặt Ngọc con đeo Đó là vật bảo gia truyền Của gia tộc truyền từ đời này đến đời khác Đến đời của ba Thì ba đã trao cho mẹ con Vào ngày ba trở về quê nhà Nhưng ba không ngờ Đó lại là ngày chia xa mãi mãi Tôi hoài nghi lời ông ta nói Ông ta lại lấy trong ví mình ra Tấm ảnh của vợ mình Mà lần trước đã cho tôi xem rồi nói Con nhìn đi Con rất giống mẹ con Đang lẽ ngay lúc đầu ba nên đoán ra sớm con chính là con gái của ba mới đúng. Vì làm gì có người giống người đến cả tính cách như thế. Đó chỉ có thể là do gen di truyền thôi. Con gái, ba có lỗi với con và mẹ con rất nhiều. Tôi xúc động mà không cầm được nước mắt. Người ở trước mặt tôi chính là ba tôi sao. Người thân mà hàng đêm tôi vẫn luôn mơ để được gặp và mong được gọi một tiếng. Tôi bò từ mép giường đến xả vào lòng ông mà nước nở nói Ba ơi! Bà thật là ba của con sao? Ông cũng đưa tay ôm lấy tôi giọng xúc động nói Con là con gái của ba Bà xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm được con Tôi cứ khóc như chưa bao giờ được khóc Tôi vui mừng hạnh phúc vì mình đã tìm được người thân Nhưng tôi cũng buồn vì mẹ tôi đã không còn Nhưng dù gì ông trời cũng đã không bất công Khi tôi vẫn còn một người ba Cứ như vậy qua hồi tôi mới bình tĩnh lại sờ khỏi vòng tay của ông mà nói Sao con lại ở đây Còn ba nữa sao cũng ở đây Ông im lặng trầm tư rồi nói Chính ông chết đã đưa con đến đây Tôi khó hiểu mà nói Sao ông ta lại đưa con đến đây chứ Ông ta có mục đích gì Ông mới kể lại toàn bộ mọi việc cho tôi nghe Sau khi nghe qua tôi cũng hiểu được sự tình Vậy hôm con gặp ba ở nhà hàng Ông ta đã nhìn thấy Nên ông ta đã tìm cách dụ con ra cổng để bịt thuốc mê, mà đưa con đến đây, hòng lấy tiền của ba để bỏ trốn. Ông nhìn tôi gật đầu. Đúng là như vậy. Xem tí, bà đã làm chuyện loạn luân với chính con gái mình rồi. Bà thật là người ba tội lỗi. Thấy ông sẵn vặt tự trách mình tôi liền an ủi. Ba đừng như vậy, tại ba không biết thôi. Mọi chuyện qua rồi hãy để qua đi ba. Bây giờ con rất vui vì tìm được ba, nhưng mẹ thì đã không còn. Tôi nói giọng mang nỗi buồn Ông liền xoa đầu tôi nói Mẹ trên trời đang mỉm cười Vì ba con mình đã nhìn nhận nhau Mẹ vẫn luôn dõi theo chúng ta Nên con đừng buồn Dạ ba Mà ba không thể để ông chết trốn đi dễ dàng như vậy được Ông ta đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa độc ác Nên bắt ông ta phải nhận lãnh hình phạt thích đáng mới được Con yên tâm Bà đã cho người bắt ông ta rồi Dám có ý xấu với con gái ba Thì bà sẽ không bao giờ tha thứ được Bây giờ tôi có thêm người ba yêu thương bảo vệ mình Tôi thật sự quá đỗi hạnh phúc Sau đó tôi kể cho ông nghe chuyện tôi với cậu Và cả việc ông được làm ông ngoại Ông rất vui mà nói Ba sắp có cháu ngoại rồi à Mà con sắp xếp cho cậu ta gặp ba đi Dù gì con gái ba cũng phải có hôn lễ hoành tráng thì mới được Nếu không bà không gả con gái đâu Tôi cười nói Ba không hả, con cũng đi theo cậu thôi. Con không muốn con của con, không có ba đâu. Con gái lớn đúng là không thể giữ được. Ba, ba nói đùa thôi. Dù gì ba cũng cần gặp mặt con rể của ba chứ. Dạ, để con nói với cậu. Tại cậu cũng chưa biết con nhận lại ba mà. Thôi, bây giờ để ba đưa con về. Dạ. Sau đó tôi cùng ông rời khỏi khách sạn. Đi ra đến cửa, thì tôi khoác lấy tay ông. Rồi vào xe đang đậu sẵn ở trước cửa Tôi nói ông đưa tôi về cao xa Dù ông rất muốn đưa tôi về chỗ của ông Nhưng tôi nói để sau Cuối cùng ông cũng đồng ý Dù ông có hơi buồn Khi xe vừa rời khỏi Thì từ góc khuất đằng xa Có người nhìn vào máy ảnh Mà nở nụ cười đáng sợ Trong xe lúc này Không biết ai gọi cho ông Mà khi nghe xong thì mặt ông có vẻ tức giận lắm Thế vậy tôi liền hỏi Có gì vậy ba Ông chết lại trốn thoát rồi Ông ta thật xảo quyệt Tôi nghe đến ông ta đã trốn được Thì lo lắng mà nói Vậy giờ sao ba Có điên tâm ba sẽ dốc toàn lực Để tìm bắt ông ta cho được Con đừng lo Dù ông nói vậy nhưng lòng tôi có gì đó bất an Xong không muốn ông lo lắng Nên tôi gật đầu nói Dạ Xe đến cổng Thì tôi tạm biệt ông để đi vào nhà Lúc này trời đã tối Lúc rời khỏi khách sạn đã là 8 giờ rồi Bây giờ không biết cậu đã về chưa Tôi hơi nôn nóng Muốn báo cho cậu tin vui của tôi Chắc nghe xong cậu cũng vui lắm Tôi bước ra đến cổng Thì xe của ông vẫn còn đậu ở đó Tôi liền đưa tay ra hiệu cho ông về đi Khi xe chạy khuất Thì tôi mới nhấn chuông cửa Dì Mạnh ra mở cửa cho tôi Lúc này tôi mới hỏi Cậu về chưa gì Cậu chủ vẫn chưa về đâu Có cô Quỳnh cùng cậu Phát về nãy giờ rồi. Nhắc đến chuyện của họ tôi liền sực nhớ cần phải nói cho bà nghe nên tôi nói. Bà ngoại đã ngủ chưa gì? Bà chủ lúc nãy mới lên phòng. Ngủ chưa thì gì không biết. Mà bà có hơi lo cho con đấy. Nói ra ngoài chút mà đến tận mấy tiếng. Tôi không muốn gì mạnh lo nên không nói chuyện tôi bị ông Chiết bắt đi nên viện đại lý do. Dạ, tại bạn con đột xuất dù con đi ăn nên con không kịp báo. Ừ. Thôi vào nhà đi con Tôi vào đến nhà thì liền đi đến phòng bà Lúc gần đến thì tôi nghe tiếng nói lớn phát ra từ trong phòng bà Hình như đó là giọng của Thành Phát Con là cháu đích tôn của bà mà Sao bà không cho con cổ phần mà đi cho thằng khùng đó hả? Bà ngoại cao nhìn Thành Phát đang làm càn mà tức giận nói Con nói bậy nói bạ gì vậy hả? Bà còn muốn giấu nữa hả? Con đã biết hết rồi, bà tự xem đi Thành phát quăng cho bà xem giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho Gia Khiêm và Uyên Lam ra. Bà ngoại cao cầm lên xem thì kinh ngạc hỏi. Từ đâu mà con có hả? Nếu hôm nay không phải con phát hiện ra, thì con đâu biết bà thiên vị như vậy. Ngay cả đứa đem về nuôi cùng thằng khùng mà bà cho hẳn 20% cổ phần tập đoàn, trong khi con chẳng có 1% nào cả. Bà không phải không cho con, chỉ là chưa đến lúc thôi. Con không tin bà đâu. Nếu thật sự như vậy thì bây giờ bà hãy ký giấy chuyển cổ phần cho con đi. Con đang nói gì vậy? Con đang bắt ép bà đó à? Con nhanh chóng rời phòng bà ngay. Thành phát như uống nhầm thuốc mà không giữ bình tĩnh đưa đến đưa tay bóp của bà ngoại cao. Do sức bà yếu nên không thể chống cự hơi thở dần yếu chỉ biết thều Thảo nói Con điên rồi. Bà là bà nội của con đấy. Con muốn giết bà hả? Tôi hoảng sợ mà đẩy cửa vào. Thấy Thành Phát ra sức bóp cổ bà, tôi liền đi đến, kéo anh ta ra mà nói: "Anh điên rồi hả? Thả bà ra mau." Anh ta vẫn không chịu buông, còn dùng sức xô tôi ra. Thấy bà gần ngạt thở, tôi hoảng loạn nhìn quanh phòng, thấy bình hoa đặt trên bàn, tôi không sao sự mà cầm lấy đập lên đầu anh ta. Sau đó, nên anh ta buông tay mình ra. Tôi liền đi đến đỡ lấy bà nói: "Bà ơi, bà có sao không?" Bà cố sức mà hít thở yếu ớt nói: Nó điên rồi, nhanh rời khỏi đây đi, không nó hại con mất. Tôi nhìn qua anh ta, trên đầu đang chảy máu. Người ánh mắt đỏ ngầu hung dữ nhìn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi sợ hãi mà dìu bà ta đi nói. Để con đưa bà đi. Tôi mới dìu bà ra đến cửa thì anh ta hình như đã tỉnh táo sau cơn đau mà nói lớn. Định chạy à? Không dễ vậy đâu. Lần trước ở con hẻm để em thoát, lần này thì không may mắn vậy đâu. Tôi liền sự bước chân mình lại vì lời anh ta nói. Đập vào mắt tôi là hình xăm đầu sói lấp ló ở bên ngực anh ta. Do lúc cố kéo anh ta ra thì đã làm bung phẩn cúc áo. Thì ra anh ta là kẻ tịnh cưỡng hiếp tôi ở con hẻm. Tôi sẽ bắt anh ta nhận lãnh hình phạt xứng đáng. Nhưng hiện tại anh ta như một người ngáo đá nên tôi cần đưa bà rời khỏi đây ngay. Tránh cho anh ta làm hại bà. Tôi cố đưa bà ra khỏi cửa. Khi đến bậc cầu thang, Thì bất ngờ cánh tay tôi bị một lực từ phía sau kéo mạnh Làm cho tôi trao đảo mất đà Mà buông hẳn tay đang dịu bà ra Làm bà ngã xuống cầu thang Tôi hốt hoảng la lớn Bà ơi Tôi đứng nhìn bà lăn dài xuống Đến khi đầu bà đập vào bậc thềm Thì máu từ đầu bà chảy ra cả vũng Bà bất tỉnh Tôi hoảng sợ tột cùng mà gạo khóc Thành phát lúc này không biết bị làm sao Ông đầu mình mà la giống cứ như bị ma quỷ nhập Tôi định chạy xuống xem bà thế nào Thì tôi thấy cậu đang ôm bà vào lòng mình rồi nhìn tôi. Chưa kịp vui mừng. Vì cậu về thì tôi chạm vào ánh mắt lóe lên tia máu của cậu nhìn về phía tôi. Hờn hết con Quỳnh từ đâu ở phía sau tôi nói. Trời ơi! Sao thím lại đẩy bà nội té cầu thang vậy hả? Tôi quay lại nhìn nó nói lớn. Mày nói bậy bạ gì vậy hả? Thím hung dữ với tôi làm gì? Chính mắt tôi thấy thím còn chối nữa à? Tôi mặc kệ nó ngậm máu phun người. Hiện tại tôi cần lo nhất là bà ngoại cao nên chạy xuống chỗ cậu đang ôm bà hỏi. Bà sao rồi cậu, nhanh đưa bà đến bệnh viện đi. Cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh như tiền mà nhìn tôi. Sự lạnh lùng đó làm tôi thấy xà cách. Nhưng tôi nghĩ do bà đang gặp vậy nên cậu lo lắng thôi. Sau đó mà kệ cậu, tôi bồng bà lên để đưa đi bệnh viện. Tôi định đưa tay đỡ phụ thì cậu gạt ngang không cho tôi đụng đến, chỉ lạnh lùng buông câu. Không cần. Cậu đưa bà đi thẳng xuống. Tôi đứng lặng người nhìn theo mà tủi vì thái độ sững sưng lạnh nhạt của cậu Đến nỗi không cầm được nước mắt mà khóc Tại sao cậu lại đối xử lạnh lùng với tôi như vậy chứ? Không lẽ cậu hiểu lần tôi làm bà ngã cầu thang sao? Tôi đứng nhìn theo cậu, bóng giận khuất mà nước mắt rời lã trã Lòng tôi nhói đau, lần đầu tiên cậu cư xử với tôi như vậy Mày khóc có ích gì? Thứ độc ác như mày đúng là đáng sợ Mày nói vậy là ý gì? Mày thì biết gì? Con Quỳnh cười lên kề sát tay tôi mà nói Tao không biết gì Tao chỉ biết mày đẩy bà ngã cầu thang thôi Tôi thấy nó đang cố tỉnh Nên xưa ánh mắt tức giận mà nói Mày Á Tiếng la lớn của Thảnh Phát Làm tôi cùng con Quỳnh giật mình Anh ta đang ôm đầu mà la Còn liên tục đập vào tường Hành động nhìn rất khác lạ Dù trên đầu máu đang chảy Nhưng anh ta vẫn không ngừng lại ngay sau đó tôi cũng gọi xe cứu thương Đưa anh ta đến bệnh viện Lúc này cùng ở bệnh viện Sau khi đưa Thành Phát vào phòng cấp cứu Thì tôi có gọi cho ông Thành đến Bà ngoại cao cũng được đưa vào đây Nhưng ở bên kia Tôi đang ngồi ở chỗ ghế chờ Thì ông Thành hớt hải chạy đến Thành Phát sao rồi Tôi lúc này mặt đầy nước mắt Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc Tôi cũng dối bời chỉ biết nói Còn không biết Anh ta tự nhiên muốn bóc cổ bà ngoại Sau đó kéo con ra Rồi đưa bà ra khỏi phòng Thì anh ta đuổi theo giật tay con lại Nên làm bà ngã xuống cầu thang Còn anh ta thì kêu gào Rồi đập đầu vào tường Ông Thành nghe tôi nói xong thì im lặng Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra Bác sĩ từ bên trong đi ra Ông Thành liền đi đến hỏi Còn tôi sao rồi bác sĩ Bệnh nhân do dùng thuốc quá liều Nên gây ra ảo sát Và làm một số chuyện tổn hại đến mình và người khác Thuốc gì hả bác sĩ Bệnh nhân đã dùng ma túy Bây giờ bệnh nhân đã tạm ổn Với thương ngoài da không đáng ngại Chỉ là cần phải cho bệnh nhân Cai thứ độc hại đó càng nhanh càng tốt Ông Thành nghe xong thì bẩn thần Ông không ngờ Thành Phát lại dùng ma túy Trước kia là chuyện bà Ngọc Hoa Bây giờ thêm Thành Phát Khiến ông thật sự suy sụp Vẻ mặt đâm chiêu phiền muộn Vì là ba mẹ khi nghe con mình Dính vào thứ chết người đó Ai mà có thể bình tĩnh được Tôi nghe xong thì cũng bàng hoàng Hèn gì lúc nãy anh ta giống như một người hoàn toàn khác Tôi nhớ lại gói thuốc còn chút bột Thấy trong phòng anh ta Vậy đó chính là ma túy sao Tôi thật sự thấy khiếp sợ Dù anh ta chơi bởi lêu lồng Nhưng sao phải dính vào thứ đáng sợ đó chứ Mà tất cả chuyện đó bây giờ không quan trọng Vì bà vẫn còn đang cấp cứu bên kia Không biết đã sao rồi Vì ở đây không có ai Nên tôi phải ở lại Bây giờ có ông Thành rồi Nên tôi cũng muốn qua xem tình hình của bà ngoại cao Hơn hết tôi cần giải thích cho cậu nghe Không phải do tôi làm bà ngã Giờ con qua xem bà ngoại Ở đây giao lại cho cậu Ông Thành nói với giọng khàn đặc Ừ cô đi đi Sau đó tôi đi đến chỗ phòng cấp cứu Của bà ngoại cao Vừa đến nơi thì tôi thấy cậu đang ngồi cục đầu trên ghế Kế bên tôi thấy còn có con Quỳnh nữa Lúc nãy nó cùng tôi đưa Thành Phát vào đây Nhưng sau đó thì nó đã đi mất Không ngờ nó đến đây Tôi cố hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, rồi đi đến gần chỗ cậu. Bà sao rồi cậu? Em nghĩ chắc bà ngoại không sao đâu, nên cậu đừng lo quá. Cậu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo xa cách khiến tôi thấy xa lạ. Tôi nghĩ chắc cậu vẫn còn hiểu lầm tôi làm bà ngã, nên vội giải thích. Không phải do em làm bà ngã đâu, tất cả đều... Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết. Cậu lên tiếng nói lớn, giọng nói như mang hơi xương, nó lạnh đến mức. Tôi thấy không quen chút nào Nó làm tôi đau lòng đến nỗi rừng rừng nước mắt Tôi nhìn cậu nói Cậu sao vậy? Sao cậu lại xa cách với em như vậy? Nếu cậu hiểu lầm em về chuyện bà ngoại Thì cậu phải cho em giải thích chứ Tất cả không phải như cậu thấy đâu Tôi đã bảo không muốn nghe rồi mà Cậu nói xong thì đứng lên Đi đến bên cửa sổ ở đằng trước Tôi nhìn theo một hụt hẫng Cậu đang chán ghét tôi sao? Nhưng tôi đâu có làm gì, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều. Tôi đưa tay lên lau vội, thì con Quỳnh bên cạnh lên tiếng nói. Đúng là nước mắt cá sấu. Đường tưởng như vậy thì mày sẽ dụ dỗ được chủ tịch. Mày không thấy bây giờ chủ tịch đang chán ghét mày lắm sao? Người độc ác như mày không xứng ở bên cạnh chủ tịch đâu. Nói xong, nó liền đi đến gần chỗ cậu. Không biết nó nói gì, nhưng tôi thấy thái độ của cậu bình thản. Không tỏ ra dứt khoát, cũng không phản ứng. Tôi buồn chỉ biết ngồi mà khóc. Chỗ cánh tay của tôi lúc này hơi đau. Nhìn đến thì tôi thấy khoảng bầm tím trên cánh tay mình. Giác cho khi nãy, thành phát kéo tôi hơi mạnh. Tôi ôm cánh tay đau, nhìn về phía cậu đang quay lưng về phía tôi. Nỗi uất ức xe lẫn đau lòng, làm tim tôi như bóp nghẹn khi thấy con Quỳnh lại ở ngay bên cạnh cậu. Uyên Lan, mày có sao không? Tôi nghe tiếng tú chi, Thì nhìn thấy nó đang đi đến gần tôi Bên cạnh nó là Trọng Khôi Lúc này tôi thấy anh ta đứng nói gì với cậu Tôi ở cách xa nên không rõ Tay mày bị sao vậy? Tú Chi ngồi số bên cạnh Thấy vết bầm trên tay tôi thì hỏi Tôi liền lắc đầu nói Tao không sao Tao ở cùng anh Khôi ngay chủ tịch gọi đến Nói về bà Cụ Cao Nên biết thế nào mày cũng ở đây Nên sẵn theo đến luôn Mà sao con Quỳnh lại ở gần chủ tịch vậy Còn mày thì ngồi đây một mình Sao mắt mày đỏ hoe vậy Mày khóc hả Tao nghĩ bà cụ Cao không sao đâu Tú Chi là một chàng Tôi thì không có tâm trạng nên chỉ im lặng Trọng Khôi cùng cậu đã trở lại Anh ta thì đi vào phòng cấp cứu Trước khi đi vẫn không quên an ủi cậu Yên tâm đi Bác Cao sẽ bình an Mẹ tao nhờ cả vào mày Ừ tao biết rồi Sau đó trọng khôi đi vào bên trong phòng cấp cứu Tôi nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu lại không hề nhìn đến tôi Cậu lạnh lùng hờ hững Mà dựa người vào tường Ánh mắt xa xăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu Con Quỳnh vừa rời đi thì đã trở lại Trên tay cầm phần nước Nó đưa cho cậu nói Chú uống nước đi ạ Bà nội sẽ không sao đâu Chú đừng lo lắng Cậu vẫn im lặng không nói gì Nhưng cậu lại đưa tay cầm lấy ly nước Tú Chi nãy giờ vẫn quan sát hai người Nó cũng nhận ra điều bất thường nên hỏi Mày với chủ tịch có chuyện gì à? Đâu có gì đâu Chứ sao tao thấy chủ tịch có gì khác lắm Mày ngồi đây mà lại đứng tận đằng kia Chắc do cậu lo cho bà ngoại thôi Mày đừng nghĩ nhiều Sự việc chưa đâu vào đâu Tôi không muốn đã dối cảng dối Nên không nói cho Tú Chi Ngồi chờ hơn nửa tiếng Thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra Trọng khôi từ bên trong bước ra Cậu cũng đi nhanh đến hỏi Mẹ tao sao rồi? Yên tâm, bác Cao đã qua nguy hiểm Nhưng do ngã đập đầu vào vật cứng Nên ảnh hưởng đến não bộ Tuy không nguy hiểm nhưng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại Mọi chuyện vẫn phải theo dõi Tôi nghe bà như vậy thì cũng bớt phần nào lo sợ Lúc này cậu mới lên tiếng nói Tao có thể vào thăm mẹ tao được chưa? Vẫn chưa đâu Bác Cao vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi Mày về nghỉ ngơi đi Ở đây cũng đâu giúp gì được Còn Uyên Lam nữa, và bầu cần được nghỉ ngơi. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Tôi nhìn về cậu, vẫn là ánh mắt lạnh không cảm xúc đó. Tôi biết cậu không muốn thấy tôi. Bây giờ đã yên tâm về bà phần nào rồi, nên tôi đứng lên nói. Thôi, tao về trước. Nói xong thì tôi đi thẳng về phía hành lang. Tú Chi liền chạy theo, bỏ lại trọng khôi với sự ngờ ngác. Còn con Quỳnh thì nhách miệng cười khoái chí. Tôi vừa đi mà vừa khóc. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Uyên Lam, mày sao vậy? Có gì nói tao nghe đi. Tú Chi đuổi theo tôi ra đến trước cổng bệnh viện mà hỏi. Tôi cứ khóc mà không nói được gì. Thế vậy nó dìu tôi đến một cái ghế đá ngồi xuống nói. Có gì nói tao nghe đi. Tôi liền kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở Cao Gia và cả việc Thành Phát muốn cưỡng bức tôi nữa. Nghe xong thì nó vô cùng tức giận nói. Sao mày có thể im lặng lâu như vậy hả? Hắn ta ở đâu? Mày đưa tao đến đi. Tao thể không đập cho nó một trận. Tao không phải bạn mày. Tôi đưa tay cản lại nó mà nói. Thôi đi, mọi chuyện cũng qua rồi. Thêm anh ta cũng đang nằm viện. Thứ đó vậy là đáng lắm. Dám làm như thế với mày đúng là cạn bã mà. Vậy giờ chủ tịch giận vì hiểu lầm mày à? Hay để tao vào giải thích cho? Thôi, để cậu bình tĩnh đi. Có gì tao nói sao? Mày không thấy thái độ con Quỳnh cố ý để ve vãn chủ tịch thấy mà mắc ói. Mà sao nó không qua lo cho Thành Phát đi? Mà ở miết chỗ chủ tịch vậy? Nhìn nó, tao chả thấy ra dáng người có thai. Mà mày đang có bầu, thôi đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Nó đâu có thai? Tú chỉ hơi bất ngờ khi nghe tôi nói mà hỏi. Là sao hả? Không lẽ là nó giả bộ à? Ừ, tao phát hiện nó đến tháng. Có thai thì làm gì có được. Mà nó với Thành Phát có gì đó, ý đồ của nó không đơn giản. Con này ghê gớm quá, chẳng khác gì bà Liên cả. Mày có nghĩ nó cố tình để vào cao gia, nhằm chiếm gia tài không? Tao cũng không biết, bây giờ tao dối quá. Thôi, để tao đưa mày về nhà nghỉ, muộn lắm rồi. Ừ, phiền mày. Bạn bè với nhau có gì mà phiền? Mày khách sáo như vậy với tao từ lúc nào vậy hả? Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Có lẽ do trong lòng đang buồn nên dù dáng cười để nó yên tâm, cũng bị nó phát hiện. Thôi, thả mày đường cười, khó coi chết đi được. sâu lắm à? Không phải, tao thương mày lắm. Thôi đừng đau buồn nữa, để tao đưa mày về nghỉ ngơi. Ngày mai chủ tịch bình tĩnh lại sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Sau đó Tú Chi đưa tôi về Cao Gia. Đến trước cổng thì tôi xuống xe rồi tạm biệt nó. Lúc này đã là khuya nên trên đường cũng vắng tanh. Tú Chi bên trong xe ló đầu ra nói. Mày nhớ đừng suy nghĩ nha ta biết rồi, cảm ơn mày, mày cũng về đi. Ừ, vậy tao về. Khi Tú Chi lái xe đi, thì tôi mới đi đến cửa nhấn chuông. Dì Mạnh từ trong nhà chạy nhanh ra, vừa thấy tôi thì hỏi. Bà chủ sao rồi con, còn cậu Phát nữa? Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Lúc đưa bà ngoại cao cùng Thành Phát đi cấp cứu, thì dì Mạnh mới hay cớ sự, do gấp nên lúc đó dì có hỏi, nhưng tôi không nói được gì. Dạ bà ngoại đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ. Vẫn còn nằm trong phòng theo dõi Vậy còn cậu Phát Anh ta bị vậy do ảnh hưởng của ma túy Dì mẹ nghe thì sửng sốt nói Con nói cậu Phát dùng ma túy sao Dạ bác sĩ cũng có nói Mà lúc con vào phòng anh ta Cũng tìm được gói còn sót chút bột trắng Hình như là ma túy đó gì Trời Sao cậu ta lại dính vào cái thứ chết người đó chứ Thôi con vào nhà nghỉ ngơi đi Khuya rồi không tốt cho con và em bé đâu Mà ai đưa con về, cậu chủ à? Dạ không, cậu vẫn ở trong bệnh viện, bạn con đưa về. Vậy hả? Thôi, vào nhà đi con. Tôi đi vào nhà rồi thì đi lên thẳng trên phòng. Lúc này tôi mới thấy cửa phòng tôi hé mở. Tôi nhớ là từ lúc dọn qua phòng cậu thì tôi chưa có về lại phòng mình. Vậy tại sao bây giờ cửa lại mở? Tôi cảm thấy có gì đó lạ nên đi đến đẩy cửa vào. Bên trong phòng tôi bể bộn cứ như bị ai lục lọi vậy. Nhìn đến cánh tủ mở toang thì tôi mới nhớ hồ sơ cổ phần bà cho cất trong đó. Tôi đi đến để tìm thì không thấy nữa. Vậy là ai đó đã vào phòng tôi và lấy nó đi mất. Lúc ở phòng bà ngoại cao tôi nghe Thành Phát nhắc đến số cổ phần cho tôi và anh Gia Khiêm. Không lẽ anh ta lục tìm? Mà không đúng. Anh ta trong tình trạng dùng thuốc thì làm sao có thể cẩn thận mà đi kiếm như vậy? Nếu không là anh ta thì là ai? Trong nhà này đâu còn ai khác. Anh ra khiêm thì càng không, bà lệ cũng không, vì bây giờ bà không được bình thường. Sau cú sốc chuyện ông chết, bà trở nên ngỡ ngẩn, cứ nói chuyện một mình. Cười đã rồi khóc, khóc đã rồi cười. chợt trong đầu tôi lé lên một người, chắc là nó rồi. Ngoài nó ra thì không ai vào đây cả. Sau khi có đáp án trong đầu, thì tôi trở về phòng của cậu và tôi. Bước vào phòng bốn bể vắng lặng, tôi không thèm bật đèn lên. Từ bên ngoài ánh trăng đang chiếu sỏi vào. Tôi đi đến bên cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Một màn đêm bao phủ, giờ này tôi nhớ cậu quá. Tại sao cậu lại không nghe tôi nói và đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy chứ? Tôi nghĩ cứ nhớ mà nước mắt tôi lại rơi. Một đêm dài vô tận tôi lại không hề chợp mắt. Sao không ngủ nên mới sáng sớm tôi đã xuống dưới nhà. Tôi muốn nấu chút đồ ăn để mang đến bệnh viện cho cậu. Sẵn tôi cũng muốn xem tình hình của bà như thế nào. Chắc qua một đêm cậu đã bình tĩnh lại rồi. Cậu sẽ nghe tôi nói. Với suy nghĩ đó mà tâm trạng tôi có chút tốt hơn. Dì mạnh nhìn tôi múc đồ ăn thì nói. Con đúng là thương cậu quá. Cố tỉnh dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Mà sao con không nói để dì làm cho? Sao phải cực vậy con? Tôi cười nói. Dạ thôi, được rồi dì. Con muốn chính tay mình nấu cho cậu. Dì nhìn tôi chỉ biết lắc đầu cười mà nói. Cậu đúng là có phước lắm mới có người vợ là con. Cao già đã có quá nhiều chuyện. Không biết khi nào mới được yên đây. Thấy dì buồn sầu, tôi liền an ủi. Bà ngoại sẽ khỏe rồi nhà mình sẽ vui lên thôi gì. Ừ, dì cũng mong là vậy. Vậy giờ con đến bệnh viện nha gì? Mà con đi bằng gì? Dạ, con đón taxi. Bầu bị nhớ cẩn thận nha con. Dạ, con biết rồi. Sau đó tôi ra cổng đón chiếc taxi để đến bệnh viện Ngồi trong xe nhìn hộp đồ ăn mà lòng tôi mong đợi Nghĩ đến lúc cậu ăn biết đồ chính tay tôi nấu sẽ vui lắm Không biết đêm qua cậu có nghỉ ngơi được chút nào không Nghĩ đến đó là tôi lại thấy lo Tiếng điện thoại gieo Nghĩ là cậu gọi nên tôi vui mừng mà lấy điện thoại ra Khi nhìn vào màn hình thì niềm vui vừa chớm đã tắt ngúng Vì không phải là số cậu Đó là của ba tôi Mở máy lên tôi nghe, alo con nghe đây ba, con đang làm gì, ba muốn gặp con, mà con có khỏe không? Sao ba nghe giọng lạ vậy? Chắc do cả đêm qua tôi không ngủ thêm khóc nhiều nên giọng hơi khản. Dạ con đang trên đường đến bệnh viện, con bị sao hả? Nghe giọng ba tôi lo lắng thì tôi nói, dạ không phải con mà là bà ngoại cao. Chuyện là sao, bái bị sao hả? Sau đó tôi kể cho bà nghe hết mọi chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua. Được rồi, con đến đó trước đi, bà sẽ đến ngay bây giờ. Dạ ba. Sau khi tắt máy thì xe cũng vừa đến cổng bệnh viện. Tôi trả tiền xong thì cầm hộp thức ăn đi vào trong. Sau đó tôi đi thẳng đến phòng bà. Đứng trước cửa phòng tôi cứ so dự mãi. Cố lắm tôi mới lấy hết sự can đảm mà mở cửa. Nhưng mọi điều hy vọng của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi trước mắt tôi là cậu đang đứng quay lưng nhìn ra chỗ cửa sổ. Còn con Quỳnh thì ông cậu từ phía sau. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Nó đào đây nỗi, tôi gần như không thở nổi. Nước mắt cứ vô thức tuồn rơi. Tôi không thể ở lại đây một giây phút nào nữa. Vì hình ảnh trước mắt khiến tôi đau lòng. Tại sao lại như thế? Cậu có thể không tin tôi, có thể hiểu lầm tôi. Nhưng tại sao cậu lại ở trong vòng tay người khác chứ? Tôi cầm hộp đồ ăn, quay người mà bỏ chạy. Tôi không biết mình đi đâu. Tôi chỉ biết phải rời khỏi nơi này thôi. Tôi cứ chạy đi như vậy trong màn nước mắt. Cả đêm Tuấn Vĩ cũng không hề ngủ được. Anh biết đối xử với Uyên Lam như vậy sẽ làm cô buồn. Nhìn cô như vậy anh cũng đau lòng lắm. Nhưng làm tự trọng của người đàn ông, bạn anh phải như vậy. Anh nhớ lại trước lúc rời khỏi tập đoàn để về thì bất ngờ anh nhận được phong bì lạ không để tên ai gửi hết. Trợ lý chu chỉ nói có người đeo khẩu trang bảo gửi cho anh mà thôi, nói là rất quan trọng. Tuấn Vĩ cầm trên tay mà thấy kỳ lạ, không biết bên trong là gì. Qua hồi thì anh quyết định mở ra xem. Đập vào mắt anh là tấm ảnh có thân mật khoát tay một người đàn ông. Người này lại còn đáng tuổi ba cô. Nhìn cô tươi cười rạng rỡ về mặt hiện lên sự vui mừng hạnh phúc mà bàn tay anh siết chặt, tái mắt lạnh hẳn lên tia máu. Anh bóp đến nỗi tấm ảnh nhỏ nát trong lòng bàn tay, sau đó phăng phăng ra khỏi tập đoàn. Trước khi về nhà anh đã phải đấu tranh rất nhiều, ngồi ngoài xe anh đã hút không biết bao nhiêu tản điếu thuốc. Cuối cùng anh mới đưa ra quyết định. Anh muốn nghe lời giải thích từ cô, nhưng mà khi vừa bước chân lên phòng thì trước mắt anh là hình ảnh mẹ mình, vột khỏi tay cô mà lăn dài xuống cầu thang bất tỉnh, còn cô thì bất động đứng nhìn. Giây phút đó anh thật sự không thể còn bình tĩnh Mà đối mặt bình thường với cô nữa Nhìn cô khóc Tim anh cũng đau lắm Muốn đến ôm cô vào lòng để an ủi Nhưng rồi cái tự tôn cùng nỗi hờn giận Đã khiến anh thụt lùi lại Từng giờ ở trong bệnh viện Không lúc nào là anh không nhớ đến cô Không biết cô ngủ chưa Cô còn khóc không Nhưng tuyệt nhiên anh lại không gọi Cả đêm anh chỉ lặng lặng Đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm Như Quỳnh ở bên cạnh Một hai kêu anh nghỉ ngơi, nhưng anh lại lạnh lùng từ chối. Bảo cô về đi. Nhưng cô cứ nài nỉ đòi lại chăm sóc cho mẹ anh. Thấy cô như vậy, anh cũng mặc tệ. Sau đó Như Quỳnh nằm trên ghế sofa mà ngủ, đến gần sáng mới thức. Cô cũng thấy anh vẫn còn đứng đó. Cô liền nở nụ cười đắc ý, từ từ đi đến ôm anh từ phía sau. Tuân Vĩ đang trầm tư, thì bất ngờ có vòng tay xa lại chạm đến mình. Anh quay lại thì thấy là Như Quỳnh Anh liền lạnh lùng nói Cô làm gì vậy hả? Đừng tự ý vượt qua giới hạn của tôi Sau đó Tuấn Vĩ dứt khoát xoay người đi Như Quỳnh nhìn theo mà tức tối Ánh mắt hiện vẻ không cam tâm Tôi cứ chạy dọc theo hành lang như vậy Đến khi ra khỏi cửa bệnh viện Thì tôi đâm sầm vào một người Do đang khóc nên tôi không hề để ý Uyên lam con sao vậy? Ngay được tiếng của ba Tôi liền ngước lên Trên mặt đã nhòa đi vì nước mắt Tôi ôm chầm lấy ông mà khóc nức nở Ông không hiểu chuyện gì cứ lo lắng mà hỏi Con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ai ước hiếp con gái của ba hả? Tôi lặng im ở trong lòng ông mà cứ khóc như vậy Qua một hồi tôi mới bình tĩnh lại rời khỏi người ông nói Con không sao, bây giờ con cần yên tĩnh Con muốn rời khỏi đây Ông đưa tay lên mặt lau đi nước mắt cho tôi Được rồi, ba sẽ đưa con đến chỗ ba Sau đó tôi theo ông đi ra xe Tôi buồn nên chẳng muốn nói gì Lúc đến chỗ đậu xe Thì tôi gặp Tú Chi Vừa thấy tôi thì nó đã gọi uyên Lam Mày lên thăm bà cụ Cao hả Mày với chủ tịch sao rồi Đã làm hòa chưa Lúc này nó cũng thấy ba tôi nên hỏi Còn đây là ai Đây là ba của tao Tú Chi như không dám tin mà hỏi Mày tìm được gia đình của mình rồi hả Lúc nào vậy Sao mày không cho tao hay Cũng mới đây thôi, mà mày, sao mày đến đây sớm vậy? Ừ, vậy tao cũng vui cho mày, tao đến thăm anh Khôi Con chào bác trai ạ, con là bạn của Uyên Lam, con tên Tú Chi Nó nhìn qua ba tôi mà nói, ông cười gật đầu rồi nói Cảm ơn con thời gian qua đã bên cạnh Uyên Lam Dạ không có gì đâu bác, chúng con là bạn của nhau mà Mà mày ở đây rồi, chủ tịch đâu? Tú Chi nhắc đến cậu, không tự chủ được tôi lại rơi nước mắt Lúc này tôi không muốn nói gì nên kéo tay ba tôi rồi nói Mày vào thăm trọng khôi đi, tao phải đi rồi Mày đi đâu? Mày không vào trong luôn hả? Lúc khác ta sẽ đến thăm bà sau Nói xong thì tôi theo ông vào xe Bỏ tú chi nhìn theo mà ngơ ngác Tôi biết nó suy nghĩ gì Nhưng bây giờ tôi thật sự chẳng còn tâm trí gì Để có thể nói rõ mọi chuyện với nó Lòng tôi đang dối như tơ vò Nó cũng đang đau âm ỉ Tôi lúc này cần một nơi để có thể chấn tĩnh lại lòng mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện rất hay có tên Cô dâu nuôi từ bé của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai.